Chu chu nước mắt lưng tròng ghé vào trong ngực doãn tử trương, hít hít mũi nói, đáng tiếc chuyện của chúng ta, mũi hơi quên một ít rồi. Những ý niệm là ký ức về hai người họ chưa bị những ác niệm oán niệm kia ăn mòn hủy diệt, chu chu gắng hồi tưởng, nhưng đứt quãng vẫn có nhiều chỗ trống, mũi ngốc như vậy, còn nhớ rõ ta đã là tốt lắm rồi. Những chỗ mũi không nhớ rõ ta đều nhớ cả, thời gian sau này của chúng ta còn dài lắm.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 nàng vốn không nên đem hết linh thạch mà nguyễn mỹ yêu hồ tảng phân phát cho các sư vinh sư tỷ khiến hiện tại họ vô thanh vô tức xuất hiện diễu cợt nàng và doãn tử trương để thiện thượng liếc thấy ánh nhìn ai oán của chu chu cũng không hề có cảm giác áy náy mà còn tỏ vẻ vô cùng đắc ý nói lão tử không biết ngoại trừ tu luyện lão tử còn có một mặt hiền lương thục đức như vậy nha oa ha ha ha ha doãn tử trương trầm mặt nói Chu chu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 Vị này là Doãn Tử Trương, năm nay mới 23 tuổi, là trưởng lão kết đan kỳ trẻ tuổi nhất của Phái Thánh Trí, là đệ tử nhập thất của Tổ sư Viu Thiên Nhận. Những vị đệ tử của Viu Tổ sư chưa từng thất bại trên đấu pháp trường Phần Thành, là những nhân vật đứng đầu trong thế hệ trẻ vùng Tây Nam đấy. Liễu Đại ngồi cạnh đó cũng gật đầu lia lia đồng ý, cầu Bảo Dương chợt nhớ tới một chuyện. Ba năm trước đây tủ bảo lâu khai trương, một vị tổ sư Nguyên Anh trong lúc chuyện phiếm từng nói doãn tử trương trông thật quen mắt, lúc ấy mọi người đều lơ đễnh Bây giờ nhìn vẻ mặt bố thì khoát, nghĩ lại có lẽ trước đó vị tổ sư Nguyên Anh kia đã từng nhìn thấy lâm gia tam thiếu gia chiêu thái tông rồi. Bố thì khoát nghe thấy tên doãn tử trương, trong lòng vừa động, tên là tử trương, tên đầy đủ của lâm tam thiếu cũng có chữ định là tử.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 Là nơi luyện thể dành cho tinh anh đệ tử Lâm ra.